Mình chạy bên you, YouTube này. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. <cười> các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho The Last. Một lần nữa xin mến chào các cô các chú các anh độc trị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện marketing gì được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà và fanpage Truyện đêm khuya. À, một chút nữa nếu mà thấy tác giả thì các admin ở bên Facebook à ghi bình luận của tác giả lên giùm anh để cho các bạn ấy dễ tương tác nghe. À, xin chào các admin, xin chào những cô gái cầm à, xin chào à, tác giả Nam côn và Bế Hằng. À, kính thưa quý vị và các bạn à, mình à, online nó hơi muộn một chút xíu tại vì đến cái phút cuối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 có video ở bên YouTube và có game bình luận ở bên uh, Facebook một chút nữa thì thầy tác giả comment các bạn game bình luận lại giùm anh nha tại vì anh uh, bật lên nó hơi nhiều cái thao tác anh để nó trôi comment đi mất rồi. Ở đây rồi. Sao vậy? Nó lại lại cái gì nữa thế?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 Chương 1. Biến cố Bước ra khỏi cửa nhà, đôi mắt nhìn quanh, bên ngoài trời vẫn chìm trong làn xương mờ ảo. Đám cảnh cây khô gãy đổ nằm ngột ngang ở trên đất, rác vào cây cỏ nhỏ đã bị nước cuốn đi, mắc lại trước cửa nhà.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 Rửa sơ sơ bằng rượu rồi mặc kệ. Sau vài tiếng, ấy thế nào mà nó sưng lên như là quả trứng gà. Rồi mưng mủ, nhưng lại chẳng hề đau nhức nên ông cũng chẳng để ý. Chiều tối mấy ông đi tắm kỳ cọ chân, thấy vết thương nhẹo ra mù vàng, đặc quánh lại. Lại còn có con gì đang núp nhúc bỏ từ trong ra. Da. Trông nó như là con giòi bỏ trên những xác con chuột chết mà ông bẫy được.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 Rồi bê cả chân và cái miếng lót đặt vào trong chậu. Cái chất dịch vàng khè vẫn đang không ngừng nhẹo ra. Ông vẫn không thấy đau sao? Nếu như mà không thấy đau thì chúng ta gặp vấn đề lớn rồi đấy. Bố điểu bé ngồi ở trên giường, khuôn mặt cũng lo sợ. À, à, không đau bác sĩ ơi. Tôi chỉ thấy ngưa ngứa cứ như là lên cái vầy đỏ, lên cái da non ý. Mà mà vấn đề gì hả bác sĩ? Chân tôi có là cái gì hả bác sĩ? Ông đã dẫm phải cái gì thế này? Mà ông bị từ lúc nào? Làm sao mà lại để nặng như thế? Mấy đứa đến đây. Ông có biết vết thương bị nhiễm trùng rồi nguy hiểm lắm hay không? Ông giả vẫn trả lời bằng cái giọng lơ lỡ của người đồng bào. Mời sang hôm qua. Tôi là về đến nhà rồi. Về đến đây rồi xuống đây luôn. Mà bị cái gai nhỏ như là cái tăm mà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 Bà nói bằng tiếng dân tộc với Điều bé Trần ông ấy có sao không? Sao sao nó lại bị như thế? Tao chỉ thấy xác chết mới có rồi Ông đã chết đâu mà sao lại có rồi Điều bé nói lại cho bác sĩ Nam nghe Xong lên thờ dài Cụ thể bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nói được gì Phải chờ một lát nữa Các phòng ban đi làm Rồi đưa đi xét nghiệp Rồi cả hội trần mới biết được cụ thể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 Ông Hà Nây bước quay trở lại phòng của bác sĩ. Dù không muốn, nhưng điều bé cũng phải là nghe theo. Nó đi về phòng, nhìn ông già vẫn ôm dung, nằm vắt vẻo nói chuyện với giường bên, ra da chiều rôm giả lắm. Điều bé ớt ức. chu Hà nay nói, phải đi về. Bác sĩ nói, là phải lên tỉnh. Bây giờ về hay lên tỉnh ở bố? Bố ngóc đầu dậy nhìn nó. Thì chú mày nói rồi.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 Điều bé đành phải chiều Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều Ngoài vài bộ quần áo Cái khăn, cái chậu Tất cả cho hết vào trong một cái bao tải Là xong Chú Hần ấy quay lại đồ đạc đã thu dọn xong Để ra ngoài cửa Ông nói Tao xin mẹ nó mới cho à Nó còn bắt tao ký cái dây gì Dây cam kết gì gì Xong rồi đóng nốt tiền mai mà sáng nay mẹ mày ở nhà bán nốt được cái trẻ to Mới có tiền mà đóng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 Điều bé vội vàng đỡ bố xuống Cả ba lên tiếng Chào họ Trước đây Điều bé cũng đã có mấy lần gặp ông ấy, Ở trong hội buôn Cho nên cũng không có gì là ngạc nhiên cả Gia làng nói bằng tiếng dân tộc chúng mày lên đây có việc gì Chú Hờ nay vội vàng trả lời Tất nhiên là cũng bằng tiếng dân tộc Bởi vì chỉ vì khi Khi nào giao tiếp với người Kinh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 Là chuyên trừng trị mấy thằng ăn trộm ăn cắp. Mấy thằng gian thằng ác đây. Nghe già làng nói. Cả ba đều hốt hoạc. Chú hần ấy rôn sợ. Có chữa được không giả? Giả ơi. Giả cứu cái mạng nó. Nó mà chết thì vợ con nó sống làm sao? Nhà nó bây giờ cũng chẳng còn gì rồi giả ơi. Thằng bé con này phải nghỉ học này. Giả cứu nó đi. Điều bé nghe giả làng nói là dính ngại. Nó không tin.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 Vì lúc nào cũng bị mấy con ma dại ngoài kia thèm khát nhầm nhè đi. Cái gì hả dạ? Điều bé ngồi bên cạnh chăm chú nghe chuyện. Đến đây thì muốn phỉ cười. Sợ bố nó vả cho một cái. Nhìn sắc mặt của bố nó tái mét đi. Điều bé cũng bắt đầu lo lo. Già làng quay sang nhìn Điều bé.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 Nhưng người chết của mày, cung cầm 49 ngày. Người chết này là phải cúng cho đến khi tao chết. Rồi đứa khác lại thay tao cúng tiếp. Ờ, ơ, sao lại thế hả gia? Gia làm gì có con? Ai thay già cúng? Mà, mà sao lại cũng nhiều thế hả gia? Vì người chết bình thường là về với giảng. Rồi đầu thai làm kiếp khác.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 Ở chợ của bọn người kinh Cái gì cũng có Vâng già Bây giờ có bọn người kinh lên đây rồi Cuộc sống của mình cũng không vất vả như xưa nữa dạ, gà ạ Thế bây giờ phải làm gì hả già Gia làng chỉ vào con gà trống thịt uống rượu chứ sao <cười> Còn hờn đi nó nhà Nó không cho tao uống rượu <cười> Nó đi rồi thì uống chứ sao Chú Hờn Ây há hốc cả mồm. Ừ, thật ra? Già đùa phải không? Thật! Thịt! Tôi uống rượu! Nghe giả nói vậy, bốn người chố mắt nhìn nhau. Ông nói phải mua về làm lễ, lại còn tỏ ra rõ là quan trọng, làm ai cũng sốt sắng, hòng cứu cái chân của bố đều bé. Vậy mà bây giờ, ông bảo thịt, đẻ nhậu. Ai mà chịu nổi? Giả cười lớn,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 nó phải len lỏi vào những bụi cây ở dưới sàn, dùng dao phát sạch đám cây, tạo ra một khoảng trống vòng tròn bán kính 2m. Mẹ đều bé thì ở trên nhà sắp lễ để tống giả cúng, mỗi người một việc. Ở bên kia, mặt trời cũng bắt đầu dần dần giấu mặt sau rặng núi.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 Già nhìn lên trên trời, điểu bé cũng nhìn theo. Trăng hôm nay tròn và sáng vàng vạc, chiếu ánh bàng bạc phủ khắp nơi. Trăng mới treo trên đầu ngọn xào, thế nhưng đã sáng rực cả một góc trời. Già lôi trong túi ra một cái gương tròn to. Ngoài viền của cái gương là những hình thù như mấy con rắn màu vàng sáng bóng. Già đặt cái gương đối diện với căn nhà, hướng về gầm sàn mà chỗ chiều nay điểu bé đã dọn. Già bảo.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 Không đau đúng không? Cha điều bé nhìn cái chân rồi khẳng định chắc nịch lại còn nhe răng cười rõ tươi. "Vâng, tao không đau gì hết dạ ơi." "Không đau. <cười> Bây giờ đau đừng kêu nha. Không thì làm mấy con gà của tao sợ đấy." Già nói xong bảo điều bé và chú hằn này chói cha nó lại. Điều bé chẳng hiểu gì cứ đứng ngây ra.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 Cây này làm thuốc ở già? Mà nó chữa bệnh gì? Già bảo sau này mày khắc biết. Điều bé thấy lạ là tại sao già nói thế. Nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm. Già ra hiểu khanh cha nó vào. Cải quần nó ra. Trèo nó nền kìa. Tí nữa không giữ được nó đâu. Mặc dù không hiểu. Thế nhưng điều bé và chú Hần Nây cùng nhau chói cha nó vào một đầu dây.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 Giữa bụng của cha nó Xong xôi ra nói Chuẩn bị tinh thần đi Dù như thế nào Cũng không được răng chân khỏi mặt đất Dù uh, tao trói rồi Mà tao vẫn phải rắn Lát nữa sẽ ngoại sức chịu đựng của mày đấy Cô mà chịu Cha điều bé khuôn mặt cứng rắn Dạ yên tâm Trước đây Tao còn bị cọc tre đâm xuyên tay Mà tao không cao mày đâu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 Rồi quay vào trong nhà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 Thế nên là anh nhớ cái bữa trước đọc cái bộ cái bộ quỷ khốc giả của ông Jin anh, anh có cái, cái cái cảnh như vậy anh cũng đã sợ rồi, anh đã tởm lắm rồi. Bộ này hai anh em lại đưa cái đó vào làm anh anh thật sự, anh anh nổi hết cả da gà luôn thật. Anh sợ lắm ý. Cả cái hội chứng sợ lỗ nó sợ cái đó lắm.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 Khắc hiếu. Còn ở dân tộc ở đây nó gọi là con sâu độc. Mấy tạ thóc về mình nữa hả? À, được cấp mấy tạ tóc Tạ thóc đúng không? À, anh chúc mừng em nhé nha. cơ viết cậu tẩy nhanh đi em. Đêm nay thức viết đi. Cách ly đi ít thôi. Đó. Cái con sâu độc đấy mà nó... Các bạn... Tức là ngày xưa người ta kể là những người bị trúng con sâu độc ạ. Bị trúng con sâu độc đó. Bị trúng gọi là bùa độc ạ. Là...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 Các bạn biết là nó ngứa đến cái mức Nó gãi tuét ra da, tuét thịt ra Bé bét hết cả người ra mà chết thì Tất nhiên những cái chuyện đấy Nó là của ngày xưa đấy. Tôi nghe những cái người già người ta kể lại thôi Chứ còn bây giờ thì chắc chẳng ai làm thế Làm thế là phạm pháp Em ơi chịu hóa chị Làm như thế là phạm pháp Thế nên là ngày xưa thôi Đó, Người ta thả độc Gãi tuét ra, tuét thịt ra. Thậm chí là có những người gãi đến chết. Gãi móc họng ra. Đó bị trúng sâu độc. Nó có nhiều cái lắm hả cơ? Vào nhà dân tộc của ngày xưa, nó có nhiều cái nó đáng sợ. Tức không thể tùy tiện cầm vào. Không thể tùy tiện cầm vào, động vào là lấy đồ của người ta được. Động vào chết mẹ luôn. Sợ lắm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 Nó ra hết phát thế nào Thế nhưng mà Để mà nói về những cái cái con sâu độc Những cái, cái con thúc độc đó Thì nó chẳng phải là phép đâu các bạn Nó chẳng phải là phép đâu Mà nó là Nó là độc thôi Nó là độc thôi Nó đáng sợ Hello Khở Nguyễn Lâu lắm rồi anh mới thấy có người gọi anh như vậy Hello Khở, khở Nguyễn